Sáng hôm sau đúng 6 giờ rưỡi anh chàng chủ tịch đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Khuê. Ba mẹ con đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Nhìn thấy Hiệp Khuê ngạc nhiên. Ơ sếp, anh đến đây làm gì vậy à? Hiệp cười. Em hỏi hay nhỉ. Anh đưa em vào đây thì giờ phải đưa em về chứ. Mà đã giao kèo không gọi sếp hay chủ tịch cơ mà. Khuê phì cười. À em ngạc nhiên quá nên quên mất. Hiệp nói. Ba mẹ con xong chưa? Giờ ra xe anh đưa về. Thủ tục ra viện sẽ có người của công ty làm cho em. Khuê cảm ơn Hiệp rồi cùng hai con ra xe. Cô nghĩ anh đã đến đây thì mình cũng không nên từ chối. Và lại với những gì đã diễn ra ngày hôm qua, cô nghĩ Khánh Hiệp là vị chủ tịch quốc dân. Anh có tình cảm bao la với những nhân viên của mình, một người hiếm thấy trong giới kinh doanh, trong xã hội đồng tiền này. Về tới chung cư, dĩ nhiên là Khuê mời Khánh Hiệp lên căn hộ của ba mẹ con cô. Hiệp quan sát căn hộ rồi nói, Khu này an toàn lại thoáng, căn hộ này cũng thoải mái cho một gia đình nhỏ. Khuê vừa rót nước, mời anh vừa nói, Vâng, cũng may cậu của hai đứa nhỏ quen với giám đốc ở đây, nên mẹ con em mới được ưu ái như vậy. Hiệp cười nhẹ, người tốt thì sẽ được giúp đỡ thôi. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt với em. Cứ mở lòng và quên đi những gì không tốt đẹp trong quá khứ. Là sao? Có vẻ như Khánh Hiệp biết nhiều hơn những gì Khuê nghĩ. Trước giờ điều duy nhất về Khuê mà anh biết chính là việc chị Hoa nói rằng cô là mẹ đơn thân. Còn quá khứ của cô, anh có biết gì đâu nhỉ? Những lời vừa rồi chỉ là phỏng đoán hay là lời của một chi kỷ đây? Dường như nhận ra thái độ của Khuê Sự tò mò hiện rõ trong đôi mắt cô hiệp nhìn Thục Khuê Thật ra Anh biết về em nhiều hơn em tưởng Tuy nhiên với anh Những điều đó không quan trọng Vì một khi em đã rời khỏi nơi đó Nghĩa là em đã đủ bản lĩnh Để đối mặt với đời Điều đó đáng trân trọng hơn là mặc cảm Khuê nói Có phải chị Hoa kể với anh không Hiệp lắc đầu Dĩ nhiên là không rồi Với anh một khi đang muốn biết điều gì đó không khó Dù anh đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc Nhưng có những chuyện rất nhỏ Cũng không qua được mắt anh Huống hồ là một người anh muốn tìm hiểu Thì việc anh rõ về em Chỉ là chuyện đơn giản Tìm hiểu Khuê phải hiểu câu nói này theo nghĩa nào đây Là anh tìm hiểu về các nhân viên tập đoàn Hay hiểu theo nghĩa riêng tư hơn Để không bị cho là tưởng bở Khuê nói Anh luôn tìm hiểu kỹ Những nhân viên của mình thảo nào anh được mọi người tôn trọng như vậy hiệp nói nhưng anh không muốn e tôn trọng anh theo nghĩa đó khuê nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên là sao có ông sếp nào lại không muốn mình được nhân viên tôn trọng ư hiệp cố dằn lòng mình lại để hơi thở bớt dồn dập để nhịp tim bớt bất thường để giọng nói bớt run rẩy. vì anh tìm hiểu về em với một nghĩa khác nói đúng ra là anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi gặp em Hả Khuê đang mơ hay thật đây Vậy là anh ấy thích Khuê ư Không thể nào Dù trái tim đang nhảy loi choi trong lồng ngực Nhưng Khuê vẫn cố nặn ra một nụ cười Anh khéo đùa ghê Lần đầu gặp em Chả phải anh xem em là kẻ xấu sao Hiệp lắc đầu Em nhầm rồi Đó không phải là lần đầu anh gặp em Đó là lần thứ nở anh gặp em Chỉ là sau nhiều năm Em có nét khác xưa Cộng với tâm trạng của anh lúc đó vừa xuống máy bay, lại thấy bé Hân đang khóc và người sát tay cháu không phải cô giáo, nên nhất thời không nhận ra em thôi. Khuê lại cảm thấy lộn xộn trong đầu, nhìn thái độ khó hiểu của cô Hiệp nói. Xin lỗi em, vì gần hai tháng làm việc cùng em, nhưng anh không đủ can đảm nói ra. Anh sợ em chưa thoát khỏi tổn thương. Thật ra anh gặp em từ lúc em còn là cô sinh viên trưởng kinh tế. Lúc đó em có rất nhiều vệ tinh vây quanh Lúc đó em như một bông hoa tinh khôi vậy Lần ấy anh về trường với tư cách là Con trai của chủ tịch tập đoàn PF Đang du học ở Mỹ Cùng bố về trường Tìm kiếm nhân tài Trong đó dĩ nhiên là có em Tuy nhiên sau vài buổi gặp gỡ các bạn sinh viên Một số bạn đồng ý đầu quân cho tập đoàn Một số bạn chọn phương án học lên nữa Rồi mới về tập đoàn để có được những vị trí tốt chỉ có em là chọn về xây dựng quê hương những kỷ niệm về quyết định ngày ấy hiện lên trong đầu óc khuê tựa như một chiếc búa nhỏ gõ vào những ô cửa ký ức của cô khuê nhận ra anh rồi một hình mẫu mà nhiều cô sinh viên trường kinh tế lúc đó mơ ước nhưng trái tim của thục khuê ngày đó lại thuộc về hoàng thế nên chẳng để ý tới ai nữa giọng khánh hiệp lại vang lên anh đã tìm hiểu về em biết em yêu hoàng thế Anh cũng biết hai người cùng quê, anh biết em về quê cưới thế và xây dựng xưởng gỗ nhà anh ta phát triển. Anh đã để lỡ em, sau này anh gặp gỡ nhiều cô gái, nhưng thực sự để lại ấn tượng thì không, hoàn toàn trống rỗng. Sau khi biết em sống hạnh phúc cùng thế, anh ít về Việt Nam hơn, mỗi năm vài lần để kiểm tra tình hình thôi. Nhưng lần này gặp lại, anh nghĩ đấy là duyên trời và anh không thể bỏ lỡ em một lần nào nữa. Khuê mở to cặp mắt chân chân nhìn Khánh Hiệp. Có phải cô đang ở trong một bộ chuyện ngôn tình hay một bộ phim truyền hình với cái kết đẹp như mơ của nữ chính không? Làm gì có chứ? Đây là cuộc sống và cô cần tỉnh táo. Khuê bấu hai tay vào nhau để kiểm tra cảm giác. Đau, cảm giác ấy rất thật y như người đàn ông đẹp đẽ đang ngồi trước mặt cô vậy. Thủ Khuê không biết nên nói gì nhưng cô cảm thấy những gì đang diễn ra rất phi thực tế. Làm gì có người đàn ông trung tình đến vậy, cũng làm gì có cô gái nào may mắn đến như thế chứ? Dường như nhận ra thái độ của Khuê, Khánh Hiệp nói. Anh rất nghiêm túc trong tình cảm với em. Anh không quan tâm quá khứ của em, vì duyên của anh chính là em. Anh không muốn bỏ lỡ nữa. Thủ Khuê hít một hơi để ổn định tâm trạng rồi nói. Anh Hiệp, đây là cuộc sống thực. Chứ không phải chuyện trong phim để có một cái kết viên mãn đâu. Anh biết đấy. Em và anh ở hai thế giới khác nhau. Chúng ta không thể nào chấp nhận được đâu anh ạ. Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lại là trai tân. Còn em chỉ là một cô gái bình thường, lại đã một lần đò với hai đứa con nhỏ. Anh đừng đem cái lý thuyết chỉ cần tình yêu là đủ, vì nó phi thực tế lắm. Em không muốn người ta dị nghĩ rằng em đến với anh vì tiền. Em không thể vì hạnh phúc của mình mà làm ảnh hưởng đến các con. Hai đứa bé cần yên ổn học tập và phát triển. Em đủ sức để tạo cho con em môi trường đó. Hiệp nhìn cô với ánh mắt chân thành. Vậy anh hỏi em, trước kia đúng là em không để ý đến anh. Nhưng gần hai tháng qua, em có chút tình cảm gì với anh không? Câu hỏi này quả thật rất khó vì thời gian qua cô chỉ xem anh là cấp trên của mình. Nhưng chỉ trong hai ngày qua, Khuê nhận ra anh là một vị chủ tịch biết yêu thương và chia sẻ, là một người đàn ông tốt. Tuy nhiên, Khuê hiểu chỗ đứng của bản thân mình ở đâu nên cô cũng không dám mơ mộng cao sang. Hiệp hoàn toàn xứng đáng có một hạnh phúc với một cô gái tốt hơn cô. Khuê nói, thực ra tình cảm theo kiểu nam nữ thì em không nghĩ tới vì em trước giờ xem anh là sếp, là cấp trên thôi. Thế nên, Những gì diễn ra hôm qua tới giờ Thực sự em rất khó tin Nhất thời em chưa thể tin được Hiệp đang định nói tiếp Thì bé Duy chạy từ trong phòng ra Mẹ Khuê ơi Con pha mì tôm cho Hai anh em ăn nha Mẹ ốm thì sẽ ăn cháo đúng không ạ Khuê giật mình Nãy giờ cô quên mất chuyện ăn sáng Đã 7 giờ rồi Cô định nói thì Hiệp lên tiếng Không cần đâu con trai Chú có đặt đồ ăn rồi Họ sẽ đưa đến bây giờ đấy Chú cháu mình sẽ ăn phở Hà Nội Còn mẹ khuê ốm nên ăn cháo Chịu không Duy reo lên Dạ chịu con cảm ơn chú Hiệp Hiệp nháy mắt Nếu con muốn thì sáng nào chú cũng đưa các con và mẹ đi ăn Có được không Toàn chạy lại xà vào lòng Hiệp Dạ chịu Hiệp xoa đầu thằng bé rồi thủ thỉ Nhưng mà trưa nay chú Hiệp chẳng có gì ăn cả Bé Toàn có cho chú xin bắt cơm không Toàn gật đầu dạng có, mẹ vẫn dạy chúng con phải biết chia sẻ cho người gặp khó khăn mà Cô cậu nói xong thì quay sang mẹ Mẹ khuê nhỉ Khuê phì cười Hiệp quả là người khôn khéo Anh lấy lòng hai đứa con cô một cách cực kỳ nhanh chóng Cô vừa gật đầu thì tiếng chuông cửa vang lên Hiệp bế bồng bé Toàn lên và nói Chúng mình đi lấy đồ ăn nào Cả Toàn và Duy theo Hiệp sang cửa lấy đồ ăn Anh cầm mấy túi đồ ăn rồi đưa lại bàn ăn, vừa đi vừa nói. Duy à, con giúp chú dọn ăn nhé. Anh đặt toàn xuống và nói. Con mời mẹ lại ăn cơm. Bốn người quây quần ăn uống vui vẻ, Duy nói. Mẹ ơi, bình thường chủ nhật mẹ mới đi mua đồ ăn cho cả tuần. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai mẹ cho chúng con đi theo mẹ với nhé. Khuê gật đầu cười nói. Ừ. Nhưng hôm nay có chú Hiệp ăn cơm cùng mẹ con mình nên lát nữa hai con ở nhà với chú Hiệp mẹ sẽ xuống mua thêm một ít đồ nhé. Hiệp nói Không cần đâu, anh sẽ nuôi lắm và lại em đang ốm, cứ nghỉ ngơi đi. Lát anh đưa hai con xuống mua thêm đồ ăn luôn. Ngày mai khỏi mua mà siêu thị ở ngay tầng 1 sao em phải giữ trữ đồ ăn? Khuê nói À vì em bận quá đi làm về phải nấu ăn ngay Cho hai đứa ăn rồi lo học bài nữa Mua một lần cho tiện Có nhiều cái không tươi được như ban đầu Nhưng được cái nhanh anh ạ Hiệp nghe cô nói Trong lòng lại dấy lên cảm giác Thương xót người con gái anh yêu Phải chịu đựng nhiều vất vả Nhưng vẫn kiên cường Chẳng bao giờ thấy cô than vãn điều gì Cảm nhận không khí đang trùng xuống Khuê cười Xếp ăn đi Làm gì mà ngẩn mặt ra thế Phở không ngon là do xếp đấy còn trưa nay nếu đồ ăn không ngon mới là lỗi do em này hiệp nhìn cô lỗi của anh hết vì trưa nay anh cũng sẽ vào bếp duy và toàn sẽ là phụ bếp trong khi hai đứa bé vỗ tay ủng hộ thì khuê tỏ ra ngạc nhiên anh cũng biết nấu ăn ơ hiệp nhìn cô ánh mắt nháy nhẹ em đừng khinh thường anh như thế chứ anh không biết nấu thì bình thường lúc ở việt nam ai nấu cho anh ăn ăn ngoài mãi cũng chán mà khuê nói Ơ, em tưởng anh ở nhà bé Hân với chị gái ạ Hiệp lắc đầu Không, thỉnh thoảng anh tới chơi thôi Vì công việc của anh bận đi về thất thường Nên anh có nhà riêng ở đây Khi nào anh sang Hàn Quốc thì sẽ có người đến dọn dẹp Bố bé Hân mất sớm do tai nạn Chị gái anh qua công ty thuộc tập đoàn mình Chị ấy cũng kiên cường lắm Những người đến tìm hiểu chị ấy không ít Nhưng chị ấy chưa mở lòng vì bé Hân còn nhỏ và lại người thành đạt như chị ấy đủ tinh tế nhận ra một vài người đến với mình không phải vì tình yêu nghe anh nói Khuê cảm nhận rõ sự chân thành anh đang tâm sự chuyện gia đình anh với cô điều chắc chắn không dễ gì một vị chủ tịch nói với nhân viên nhưng anh bận đến thế vậy mà hôm qua tới giờ lại ở với cô Khuê định nói thì hiệp lên tiếng em không phải lo đâu dự án gần xong rồi anh chỉ cần kiểm tra qua laptop Em đừng sợ phiền hà gì cả. Người đàn ông này lạ quá. Dường như anh ấy rất hiểu cô. Anh ấy như đọc được suy nghĩ của Khuê vậy. Cô nghe anh nói thì yên tâm ăn hết phần cháo. Khánh Hiệp cũng tranh luôn phần rửa bát. Nên cô chỉ ngồi nghỉ ngơi. Trong khi ba chú cháu dọn nhà. Rồi ở tủ lạnh xem còn gì để xuống siêu thị mua đồ tiếp. Khuê tranh thủ đưa laptop ra làm việc. Khánh Hiệp vừa đóng tủ lạnh. Để ý thấy Khuê ôm laptop vào phòng Anh liền bước theo Em lại thế rồi Anh nói em cứ nghỉ ngơi Dự án khoảng một tuần nữa là xong Thứ hai em đến làm việc ở công ty luôn Không nhất thiết như vậy Giờ em ốm ra đấy Thì con biết làm sao đây Khuê tỏ ra ái ngại Nhưng thực sự số liệu thống kê rất nhiều Hiệp ngồi xuống cạnh cô Anh bảo chị Hoa làm rồi Em chẳng phải làm gì cả Nếu em cứ như thế Anh sẽ đưa đồ sang đây ở luôn đấy. Khuê vội vàng gấp laptop. tốt. Em biết rồi, nhưng em thế này thì phiền mọi người quá, em khỏe rồi mà. Hiệp cầm lấy tay cô. Được ngày con nghỉ, em chơi với con cho vui. Sang tuần bé Duy sẽ thi học kỳ hai môn chính, em để cho con thoải mái chứ. Khuê kéo tay lại nhưng Hiệp vẫn giữ chặt tay cô. Cả anh nữa, ban nãy anh chưa kịp nói với em. Anh nhắc lại là anh rất nghiêm túc trong mối quan hệ với em. Và gia đình anh cũng luôn ủng hộ chuyện tình cảm của anh Bố mẹ bây giờ chỉ mong anh lấy vợ thôi Và lại bố cũng biết em mà Em đừng mặc cảm việc quá khứ Nó chỉ là cái cớ để em sống tốt hơn trong tương lai thôi Các con cũng cần một gia đình trọn vẹn Em yên tâm anh sẽ luôn nỗ lực để em và các con được hạnh phúc Con em cũng là con anh Khuê bối rối Thật sự em em cần có thời gian Mọi chuyện bất ngờ quá Hiệp gật đầu. Được, anh đồng ý. Anh đã đợi em hơn 10 năm nay. Giờ đợi thêm cũng chẳng xa. Miễn là em cho anh cơ hội được đợi em. Sắp tới sau khi dự án xong, anh sẽ về Hàn Quốc để triển khai dự án và chắc chắn anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ. Hai người sẽ rất vui khi biết anh gặp lại em đấy. Khôi không nghĩ có một ngày mình lại muốn cho chính bản thân một cơ hội được mở lòng. Không ngờ cô lại muốn trái tim mình mở cửa Để đón hình bóng ấy vào. Nhưng cô cần thời gian. Sau những gì xảy ra. Cô không dám tin vào tình yêu. Không dám tin vào đàn ông nữa. Hoàng thế cũng đã từng rất chân thành với cô. Từng cùng cô vượt qua bao chông gai. Nhưng cuối cùng vẫn chọn rời xa mẹ con cô. Một con chim sợ cảnh cong như khuê. Không dám quyết định vội vàng nữa. Dù trong lòng cô không hề bài xích người đàn ông trước mặt. Cô nói. Hơn hai tuần nữa, hai bé cũng nghỉ hè. Dự án xong, em định cho con về quê chơi với ông bà và cậu mấy hôm. Em hứa sẽ suy nghĩ về việc này. Nhưng thật tâm em không muốn anh phải khó xử. Hiệp cười. Cảm ơn em, vậy lại yên tâm rồi. Gia đình anh sống phóng khoáng, tư tưởng tiến bộ, không so đo đâu. Bố mẹ anh để anh tự quyết định hạnh phúc riêng của mình. Vì hai người luôn mong anh hạnh phúc. Nếu vì muốn môn đăng hộ đối... Thì hai người đã ép anh lấy vợ lâu rồi Nhưng cũng may Vì thế mà anh vẫn có cơ hội gặp em Khuê không biết mình sẽ quyết định như thế nào Nhưng cô chắc chắn là Khánh Hiệp đang rất nghiêm túc Nếu cô và anh Thành đôi Thì đây quả là một may mắn của Khuê Hy vọng những ngày tới Cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ con cô Sáng thứ hai Khuê đến công ty với một tâm thế rất thoải mái Điều lạ là chị Hoa hôm nay Cứ thi thoảng lại nhìn cô cười tủm tỉm. Khuê nói. Sếp hôm nay có gì vui hay sao mà cứ cười một mình vậy ạ? Chị Hoa lắc đầu. Không, người nào có niềm vui mới chứ tôi thì ngày nào chả vui. Khuê hơi ngỡ ngỡ. Kiểu nói nửa đùa nửa thật của chị Hoa là sao nhỉ? Nhưng cô không nghĩ Hiệp kể cho chị Hoa nghe đâu. Vì thực ra giữa cô và anh cũng chưa có gì cả. Và lại một người như Khánh Hiệp đâu có thể đi kể những chuyện riêng tư như thế này với người khác được chứ. Vì thế cô nói. Vâng, trợ lý của chị đang vui. Vì đã khỏi ốm và đi làm trở lại. Cùng mọi người hoàn thành dự án ạ. Chị Hoa cũng bông đùa vài câu rồi bắt tay vào công việc. chiều hôm đó, vị chủ tịch điển trai cũng rảnh rỗi đi ăn cùng chị Hoa và Khuê ở căng tin công ty. Lần này có cả chị Hoa nên Khuê hơi ngại. Vậy nhưng anh chàng Khánh Hiệp lại chăm sóc cô một cách triển chu. Những hành động đó khiến Khuê trộm nghĩ. Không lẽ mình lại xa vào lưới tỉnh một lần nữa ư? Kiểu cách ngọt ngào, nhẹ nhàng của Hiệp thật khó chối từ. Ăn trưa xong Hiệp nói. À, chiều anh đón bé Hân, rồi đón hai đứa luôn nha. Em làm xong thì về nhà luôn kẹo tắt đường. Chị Hoa nói, chiều nay chắc năm giờ rưỡi mới xong việc đấy Khuê ạ. Mọi người gấp rút cho xong dự án. Khuê nói, vậy sao ạ hai sếp? Hay là hai người cho em đem về nhà làm được không ạ? Vì nếu chủ tịch đón hai đứa nhỏ đưa về nhà em, thì em ở đây cũng không yên tâm ạ. Chị Hoa trưng hửng. Ờ cái con bé này, chủ tịch Hiệp có nhỏ nữa đâu mà không lo được. Chẳng phải chủ tịch vừa nói là sẽ đón con cho em sao? Khuê tỏ ra ngại ngùng. Dạ chủ tịch đón con giúp em là em biết ơn lắm rồi ạ. Vì anh ấy còn nhiều việc, nhưng ý em là... Hiệp cắt ngang lời cô. Bây giờ thế này, một là anh cho mấy anh em chơi trong khuôn viên phía sau tập đoàn, em xong việc thì cũng về nhà luôn. Hai là anh đưa bé Hân về nhà trước, sau đó cùng hai con về nhà, em xong việc thì về ăn thôi, mấy chú cháu sẽ tự nấu nướng. Chị Hoa nhìn khuê, có ai sướng như cô không? Lựa chọn nào không tốt cả? Đấy, chủ tịch tận tình như thế không lẽ cô chẳng chịu nữa? Hai ngày thứ bảy và chủ nhật, cô ốm cái thân giám đốc này đã làm xong việc của trợ lý rồi nhé Khôi cười không phải em chỉ sợ phiền chủ tịch thôi ạ chị hoa lườm cô ái chả cô rảnh quá nhỉ người ta tự nguyện mà có phiền gì đâu thôi tôi về phòng ngồi làm tiếp đây ngồi đây thấy mình giống kỳ đà cản mũi quá Khôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chị hoa đã nhanh chân rời đi cô quay sang hiệp sếp anh lại nói linh tinh gì với chị hoa đúng không hiệp cười đâu Anh có nói gì đâu Đúng ra là hôm em bị xỉu Anh sợ quá nên cuống lên Anh đã đưa em đến bệnh viện Rồi gọi cho tứ tung người Chị Hoa cũng đến Nhưng khi em tỉnh thì chị ấy mới về rồi Khuê liếc anh Xếp đi vào câu hỏi của em được không Em cảm thấy hôm nay chị Hoa rất lạ nha Hiệp cúi xuống gần cô hơn một chút Anh không nói Nhưng chị ấy đoán và hỏi anh Khuê biết ngay mà Chị Hoa là người tốt Khôi nghĩ chị đang cố vun vén anh cho cô, nhưng cô vẫn cần suy nghĩ để chắc chắn chỗ đứng của mình và cô cũng cần tìm hiểu về gia đình Khánh Hiệp. Lỡ họ không chấp nhận người như Khôi thì sao? Thế nên cô vẫn cần suy nghĩ, không để trái tim mình lỡ nhịp quá xa. Cô nói: Anh có đi đón cháu không ạ? Hay để em đi nào? Giờ đứng đây nói linh tinh nữa phải không? Hiệp nháy mắt. Rồi rồi anh đi, em làm việc đi. Lát nữa anh về chỗ em. Rồi anh sẽ xem hồ sơ dự án luôn khỏi mất công nạp Khuê khẽ giả một tiếng Rồi lại dán mắt vào laptop Khoảng 20 phút sau Cô thấy điện thoại reo lên là Hiệp Cô bấm nghe Alo ạ Phía bên kia reo lên Mẹ Khuê ơi con và chú Hiệp đi mua đồ về nấu ăn nhé Mẹ xong công việc thì về nhà luôn nha mẹ Con nhớ mật khẩu vào nhà rồi Mẹ yên tâm nhé Khuê cười Vậy là hết đường trốn rồi, cô nói với Duy Các con không được phiền chú nghe chưa Bé Hân về nhà mình luôn chứ con Duy nói Dạ không ạ, chú Hiệp chở bé Hân về nhà rồi Vì hôm nay mẹ của bé Hân Chở bé ấy đi đâu ấy mẹ ạ Khuê gật đầu Được rồi, vậy hai con nhớ phải ngoan nhé Mẹ cũng sắp xong rồi đây Duy dạ rõ to rồi chào mẹ và tắt máy Chắc là Khánh Hiệp đang bận lái xe Nên mới đưa điện thoại cho cô cậu gọi Khôi tiếp tục làm xong công việc và về nhà lúc sáu giờ chiều. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần tắm rửa và ngồi vào bàn ăn. Đây thực sự là cuộc sống gia đình mà Khôi mơ ước. Cùng nhau chia sẻ công việc gia đình, cùng nhau có những bữa ăn ngon lành và ấm cúng. Nhưng Khôi biết mình ở đâu, cô không cho phép bản thân mơ tưởng quá nhiều và một người hoàn hảo như Khánh Hiệp. Trong mười ngày sau đó. Cả công ty đều gấp rút công việc để hoàn tất dự án. Vậy nhưng anh chàng chủ tịch vẫn chiều chiều đi đón bé Hân và đón luôn nhóc nhà Khuê. Cuối năm học, thi cử xong rồi nên buổi lễ tổng kết của hai con Khuê cũng muốn có mặt. Dự án kết thúc được hai ngày thì lễ tổng kết diễn ra. Lần đầu tiên con học ở một ngôi trường mới. Khuê muốn ngày này mình cũng được tham gia cùng con như những bạn khác huống hồ duy và toàn lại mới làm quen trường lớp từ giữa học kỳ hai mặc dù vậy bé duy vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc bé toàn vẫn là bé giỏi bay ngoan khuê vui lắm ba mẹ con ríu dít đến cảm ơn cô giáo ra khỏi cổng trường khuê nói trưa nay mẹ con mình đi ăn phở nhé chịu không hai anh em duy và toàn reo lên được ạ con rất thích ăn quẩy khuê xoa đầu hai đứa con Rồi lại lấy xe máy ở bãi gửi xe Duy và Toàn đều thích món phở Hà Nội Nhất là những miếng quầy vàng giòn Thế nên hôm nay Khuê làm biếng một hôm vậy Đang dắt tay con Thì cô nghe một thanh âm vang lên Ba mẹ con định đi ăn Mà không rủ chú Hiệp sao Toàn ngoảnh lại và chạy xà lại Hiệp Chú Hiệp Chú đi ăn phở cùng mẹ con cháu không ạ Hiệp nói nhỏ Nhưng mẹ Khuê có cho chú đi không Chú đói bụng quá rồi Toàn nhìn mẹ Mẹ Khuê ơi chú Hiệp đi cùng chúng ta cho vui được không ạ Khuê gật đầu Được chú Hiệp sẽ đi cùng mẹ con mình Hiệp nói Thôi để anh đưa xe máy vào gửi ở siêu thị bên kia đường Rồi ba mẹ con lên xe anh đi luôn kẻo nắng Nhìn cái nắng Hà Nội 37 độ gai gắt Dòng người tấp nập trên phố Khuê đưa chìa khóa xe để Hiệp đi gửi xe máy Còn ba mẹ con lên ô tô của anh ngồi chờ Đây cũng là bữa ăn Hiệp tạm biệt mẹ con Khuê để trở về Hàn Quốc như dự định trước đó và Khuê cũng sẽ đưa hai bé về quê chơi vào tối nay Sau bữa trưa Hiệp chở ba mẹ con về chung cư và bảo sẽ có người đưa xe máy về cho Khuê Anh cũng bị dị mãi cứ sợ Khuê không nhớ lời hứa sẽ suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình Cô nói Tối nay anh ra sân bay sớm còn em thì sau 10 giờ mới lên xe thế nên anh cứ về chuẩn bị và tranh thủ nghỉ ngơi. còn chuyện tình cảm em hứa sẽ suy nghĩ mà. Dùng răng mãi hiệp mới chịu ra xe trở về. tối đó mẹ con khuê cũng lên xe về quê. dạng sáng hôm sau khuê cùng hai con đã có mặt ở mảnh đất miền trung yêu quý, nơi cô đã sinh ra và lớn lên, nơi cô bắt đầu những rung động đầu đời và cũng là nơi cô quyết chôn vùi tất cả những điều không đáng để tìm cho mình và hai thiên thần nhỏ một cuộc sống mới. Mùa hè ở vùng này rất nóng, có những hôm trên 40 độ, có lẽ vì thế mà người dân nơi đây trở nên gan góc, vì đã được báo từ trước, nên dù mới 4 giờ sáng, nhưng ông Minh, bà Nghĩa và cậu Hoàn đã đỏ đèn chờ mẹ con khuê. Căn nhà của bố mẹ, Hoàn định hè mới xây, nhưng lại sợ không kịp mùa mưa bão, nên đã xây sớm hơn dự định, Nay đang ở giai đoạn hoàn thành cuối cùng, Hoàn cũng thuê một căn trọ gia đình khá thoáng, để bố mẹ ở cách nhà hơn một cây số. Anh cũng khoán hết cho thợ, bố mẹ chỉ thi thoảng qua lại ngó xem thôi, chứ chẳng phải làm gì cả. Nước cho thợ uống, cũng chính Hoàn đi chợ mua từng bó trà xanh về nấu. Anh dựng tạm một căn nho nhỏ bằng mấy tấm tôn để tối ngủ lại, còn trông chừng vật liệu xây dựng. Hôm nay mẹ con Khuê về thẳng chỗ nhà trọ của bố mẹ để cất đồ đạc. Là căn trọ gia đình nên cũng có hai giường ngủ rộng rãi. Nhà của bố mẹ chắc khoảng hai tuần nữa sẽ xong. Dù Hoàn không nói nhưng Khuê vẫn gửi một ít vào tài khoản của em trai để góp phần xây nhà cho bố mẹ dưỡng già. Hai bà gặp con và cháu ngoại thì vui như Tết dụng mẹ con Khuê rửa ráy và nghỉ ngơi. Hôm sau ăn sáng xong Mẹ con Khuê cùng bố mẹ đi xem ngôi nhà mới sắp xây xong. Căn nhà hai tầng khang trang đẹp đẽ khiến lòng Khuê vui lắm. Hoàn cũng đã tính toán phòng cho anh sau khi cưới vợ. Phòng cho mẹ con Khuê mỗi khi về chơi. Bố mẹ già rồi nên ở tầng một. Khắc Duy sau một lúc vui vẻ trò chuyện mới thì thầm hỏi mẹ. Mẹ Khuê ơi, chúng ta có sang nhà ông bà nội không ạ? Khuê biết là không thể tránh được mãi. Hai đứa vẫn là con của Thế là cháu của ông bà. Chúng cũng chưa biết chuyện bố mẹ đã ly hôn. Không biết giờ này Thế đang ở Đức hay ở Việt Nam nữa. Bố mẹ Khuê cũng không hề nhắc đến nhà bên đó. Nhưng vẫn là đạo làm người Khuê nói. Có chứ. Giờ con cầm túi quà theo. Mẹ con mình sang chào ông bà nội nhé. Hai đứa bé tạm biệt ông bà ngoại. Rồi lên xe cùng mẹ sang nhà nội. Căn nhà với bao công sức của Khuê hiện lên nơi Khuê đã nghĩ rằng mình sẽ có một tổ ấm hạnh phúc nhưng sở đây bỗng thấy xa lạ. Xe rừng ngoài sân hai đứa nhỏ reo lớn. Ông bà ơi chúng cháu về rồi. Khuê cầm theo giỏ quà đi vào. Ông An và bà Bằng đang ở ngoài vườn. Nghe tiếng cháu gọi thì lập tức chạy vào. Trời hai đứa về lúc nào thế? Lại đây bà xem nào? Hai đứa nhỏ xà vào lòng bà nội Chúng vẫn không quên cái cảnh tối hôm đó. Ba mẹ con rời khỏi đây mà chẳng ai nói gì. Nhưng tình máu mủ mà ra làm sao được. Khuê cúi chào hai người. Bà bằng trông giả hơn trước, tóc bạc đi nhiều. Có vẻ như những ngày tháng qua, bà vất vả hơn thì phải. Bà cố che giấu vẻ mệt mỏi và nói. Hai cháu học có tốt không? Duy gật đầu. Dạ tốt lắm bà nội ạ. Cháu được học sinh xuất sắc, còn em toàn cũng được bé giỏi bé ngoan ạ. Bà bằng rút trong túi quần ra hai tờ trăm ngàn và nói Giỏi, giỏi lắm. Bà nội thưởng cho hai cháu nhé. Khuê xua tay. Dạ không cần đâu ạ. Hai đứa khoe cho bà vui thôi ạ. Hai anh em cũng nhất định không lấy. Bà nội chúng vẫn cố nhét vào túi quần cho cháu và nói Bà thưởng mà. Cầm đi rồi ta đi lên phòng khách nào. Ba mẹ con Khuê cùng ông bà lên phòng khách. Vừa bước vào Cô thấy một cô gái cao giáo, trẻ trung hơn cô rất nhiều, đang bế một đứa con nhỏ. Vợ của thế ư, chồng cô gái chẳng có gì bất thường cả. Tay bế con nhưng vẫn lướt điện thoại, bà bằng nhẹ nhàng nói. Hoài à, đây là chị Khuê và hai cháu, con cũng biết rồi đấy. Trong khi con của Khuê chào Hoài, bà bằng nhìn Khuê với ánh mắt ái ngại. Đây là vợ của thế, em nói tên là Hoài, hai đứa cưới xong cũng có bầu luôn. Nhưng Hoài sinh non nên em bé phải nằm lồng kính một thời gian mới về nhà. Con vào đi. Khuế biết rõ là cô Hoài này có bầu trước khi cưới. Chứ không phải như mẹ chồng cũ nói. Nhưng cô cũng không để ý làm gì. Cô có chào Hoài. Nhưng có vẻ cô ta đang bận điện thoại nên không chào lại. Và bằng nhìn con dâu. À Hoài này, cháu ngủ rồi thì con lót cháu nằm rồi tranh thủ đi chợ. Trưa nay nhà mình mời mẹ con chị Khuê ở lại ăn cơm. Khuấy lắc đầu dạ thôi ạ trưa nay cậu hoàn con nói đưa cả nhà đi ăn rồi ạ hoài ngẩng lên đấy mẹ thấy chưa họ có ở lại đâu mà đi với lại con bận trông bé vi rồi nếu mẹ muốn ăn gì tự ra chợ mua đi con không rảnh đi phục vụ người khác đâu bà bằng cúi mặt tỏ vẻ xấu hổ còn hoài vẫn tiếp tục lướt điện thoại đứa bé chừng hai tháng nhưng vì sinh non nên trông nhỏ xíu bé con đang ngủ yên trên tay hoài Biết để điện thoại gần em bé như vậy không tốt nhưng thấy thái độ của Hoài Khuê cũng không muốn khuyên. Thật sự nhìn Hoài cô cũng đủ hiểu những gì trước đây em trai mình nói là đúng. Chắc chắn thế đã quen Hoài ở Đức khi cô ta có bầu không biết giải quyết kiểu gì nên gia đình họ đã bịa ra câu chuyện hoàng thế phải lấy một người không bình thường để cứu sưởng gỗ. Ngày đó Khuê đã không tin rồi nhưng cô cũng không tìm hiểu làm gì và lại khi mọi người đã nói như vậy Nghĩa là họ đã không tôn trọng Khuê Dù cô có hy sinh cho gia đình họ Sinh cháu đích tôn cho họ Nhưng cô lại không giàu có bằng Hoài Tuy nhiên Khuê không vì thế Mà níu kéo những kẻ không tôn trọng mình Nhìn Hoài Khuê nghĩ rằng Cô ta xuất thân giàu có Quen được phục vụ Quen hống hách với người khác Kể cả đó là mẹ chồng Mặt khác Khuê từng là vợ của thế Nên Hoài có thái độ dửng dưng Cũng không có gì lạ cả Chỉ là với một người như Khuê Thì cô khinh thường cách xử sự của Hoài, khinh cả thái độ nhún nhường của mẹ chồng cũ. Hoài dẫu sao cũng là con dâu bà, vậy mà nói lấn át cả mẹ chồng. Điều kỳ lạ là một người luôn tỏ ra hiểu chuyện như bà bằng, thương con dâu như bà bằng. Vậy nhưng khi Hoài sẵn giọng vẫn chỉ biết im lặng. Rõ ràng sau cái vụ xưởng gỗ, Hoài đã trở thành cứu tinh của nhà này. Vậy nên giờ mọi người có vẻ nhún nhường cô ta. Thấy Khuê nhìn con mình Hoài nói Có chuyện gì vậy chị? Đây là con của anh Thế Giống anh Thế y đúc đấy ạ Khuê cười À dĩ nhiên là con của anh Thế rồi Chỉ là em bé đáng yêu nên chị ngắm thôi Hoài gật đầu Vâng điều này thì em biết Chị cứ tự nhiên Khuê nhìn em bé âu yếu một chút Rồi lại ghế ngồi bà bằng nói Sưởng gỗ được nhà em Hoài giúp đỡ Nên cũng tạm ổn Có thêm mấy hợp đồng lớn Vì vậy thế cũng về đây để lo toan với các em nhân tiện đam vợ sinh. khôi nói À ra vậy xưởng gỗ ổn hơn rồi vậy cũng mừng ạ. Bà bằng nói Ừ xưởng gỗ là tâm huyết từ xưa của dòng họ ta cũng là công sức của bao nhiêu người trong đó có con. Ngày trước xưởng bị phá sản cũng may gia đình hoài giúp đỡ mới ổn định như thế này. Ba mẹ con ngồi chơi với ông bà một lát thì thấy thế về chồng anh ta già đi cả mấy tuổi Vẫn dáng người đó nhưng có vẻ xương gió hơn Thậm chí dâu cũng không thèm cạo Trông mệt nhọc lắm Vừa bước vào nhà thấy sững người khi thấy Khuê và hai đứa con trai Khuê khác quá Cô như trẻ ra nhiều Ăn mặc lịch thiệp Khuôn mặt hồng hào Điều thế thấy lạ là hai đứa con không chạy xà vào lòng anh như trước Khi mọi chuyện chưa diễn ra Hai đứa con dù ít ở với bố Nhưng ngày ngày thế vẫn gọi điện thoại từ Đức về cơ mà Kể cả cái ngày anh chia tay Khuê Hai đứa trẻ cũng chưa biết gì Nên vẫn quấn bố Chắc là Khuê đã nói sự thật cho hai đứa bé Thế đưa tay ra phía trước Duy, Toàn Hai đứa quên bố rồi sao Khuê cũng không hiểu vì sao con lại như vậy Cô mở lời Hai con sao thế bố gọi kìa Duy và Toàn vẫn ngồi yên trên ghế Bà bằng nói Sao vậy con Sao bố lâu ngày rồi quên ư Trông bố khác quá hả duy lắc đầu rồi cu cậu thì thầm vào tai bà bà nội bố cháu có vợ khác rồi phải không bà bà bằng khựng người lại hóa ra khuê vẫn giữ kín mọi chuyện nhưng những gì diễn ra nãy giờ khiến hai đứa trẻ hiểu chuyện biết được tất cả trẻ con nhạy cảm lắm bà lặng lẽ gật đầu rồi nói ừ nhưng dù sao thì bố thế vẫn là bố của các con mà hai đứa bé nghe vậy liền từ tốn bước lại ôm lấy thế Anh ta ghì chặt hai đứa con Thơm lên má từng đứa rồi nói Sao thế? Duy liếc hoài rồi nói nhỏ Cô ấy là vợ mới của bố đúng không ạ? Thế hiểu ra thái độ của hai con Anh ta nén tiếng thở dài Hỏi han việc học của hai con rồi nói Hai đứa muốn bố thưởng gì nào? Duy lắc đầu Dạ không cần đâu ạ Bà nội đã thưởng rồi Với lại ở cùng mẹ Chúng con không thiếu gì cả ạ Ba mẹ con ngồi chơi một lát rồi ra về. Thế tiễn ba mẹ con ra tận cổng, ôm hồn hai đứa một lần nữa. Anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt Khuê mà chỉ nói Cảm ơn em đã không quên anh. Cảm ơn em đã nuôi dạy hai con. Khuê chỉ nói hai tiếng tạm biệt rồi rời đi. Vào nhà Thế nói Mẹ ơi, mẹ đã đi chợ chưa ạ? Bà bằng cười, giờ mẹ đi đây. Hoài đã lót con nằm ngủ. Nghe mẹ con thế nói chuyện thì lên tiếng. Mắc mớ gì mà không thuê người giúp việc nhỉ? Suốt ngày chợ búa nấu nướng mắc mệt. Bà bằng nói. Thật ra trước đây nhà mình cũng có người giúp việc. Nhưng giờ xưởng gỗ chưa thật sự ổn định. Con chịu khó một thời gian nữa. Hoài cong cớn. Mẹ thì lúc nào cũng than nghèo kể khổ. Chả ai biết của chìm của nổi bà giấu ở đâu. Ba nãy bà vẫn rút tiền cho cháu đích tôn đấy thôi. Còn con chỉ sinh được con gái nên... Ngồi nhìn thôi nhỉ. Bà bằng ngạc nhiên. Sao con lại nói như vậy? Gia đình này có phân biệt trai gái đâu. Hai đứa cũng là con của thế. Chuyện cháu học giỏi bà thường động viên là bình thường mà con. Hoài bĩu môi. Thôi thôi. Không phân biệt bằng lời nói nhưng phân biệt bằng thái độ. Con này chỉ cần liếc một cái là rõ ngay. Không cần nói nhiều. Nhưng chẳng sao cả. Thương hay không cũng chẳng quan trọng. Nội không nuôi nổi thì về ngoại nuôi. Nhà này đâu thiếu thứ gì? Thế thấy Hoài ăn nói khó nghe nên lên tiếng. Hoài, em mà nói với mẹ kiểu gì lạ vậy? Nhà anh không phân biệt gì cả. Mẹ cũng rất thương em mà. Trước đây em đã nói về những gì ở Đức. Em quên rồi sao? Hoài nhếch môi. Trước đây là việc của trước đây. Bây giờ tôi không thích nhớ đấy. Anh làm gì được tôi? Anh đừng tưởng qua mặt được con Hoài này. Thấy chị ta hai mắt anh sáng rỡ lên. đang tiếc nãy giờ đúng không? Thế bực bội. Cô... Cô im đi, con đã khó ngủ rồi cứ ổn ảo như thế lại khóc bây giờ. Hoàng thế nói xong thì bỏ ra ngoài nhưng Hoài nói với theo Anh thái độ kiểu gì đấy? Định đi tìm vợ cũ à? Thế cao chặt đôi mày lại Cô im đi, tôi đi chợ. Vừa đi thế vừa nghĩ phải chăng đây là những gì mà anh phải gánh chịu khi phản bội người vợ Tào Khang. Giờ đây nhìn Khuê xinh đẹp hai đứa con ngoan ngoãn khôn lớn lòng thế lại thấy não nề Cô ấy chẳng cần đến anh. Cô ấy tự lập và tự lo, tự nuôi con khôn lớn. Giờ đây thế thấy mình không chỉ tệ mà còn hèn nữa. Gia đình Hoài giúp anh khôi phục sưởng gỗ. Nhưng rồi cả nhà anh phải lép vế trước cô ta. Hoài đã không làm những gì mà cô nói ở Đức. Từ khi trở thành vợ thế, Hoài đưa luôn cả cái tính tiểu thư nhà giàu về miền quê này sinh sống. Vì cái ơn cứu sưởng gỗ lúc đó, mà thế chấp nhận nhịn, Nhưng rồi xưởng gỗ thiếu thợ lành nghề, nhiều hợp đồng lớn cũng không còn nữa. Hiện nay xưởng gỗ tạm ổn định, nhưng để có tiếng như xưa thì không, vì cũng có nhiều xưởng gỗ khác mọc lên cạnh tranh với nhiều mẫu mã đẹp và hợp thời. Thế nên giờ đây thế cũng định cho con gái cứng cáp, rồi lại sang Đức tiếp tục làm kinh tế. Dĩ nhiên Hoài sẽ đi cùng, chứ chẳng để chồng đi một mình đâu. Họ định gửi con cho ông bà nội, phải tội con bé sinh non nên yếu. Vợ chồng thế đang tạm gác việc đó lại. Rời khỏi nhà thế lần này, lòng Khuê rất nhẹ nhõm. Cô hiểu rằng gia đình chồng cũ không còn vàng son như trước. Khuê cũng chẳng hả dạ mà cô thấy bình yên thôi. Có lẽ ông trời đã định cho mỗi người một số phận. Duyên của cô và Hoàng Thế chỉ đến đó. chặng đường còn lại Thế phải chấp nhận cuộc sống mà chính anh ta lựa chọn. Những ngày tháng ở quê Khuê rất vui vẻ. Ngày ngày đi chơi bán con hàng xóm Cũng chẳng ai nhắc lại vì sao Khuê và Thế chia tay. Một phần vì họ không muốn hai đứa nhỏ buồn không muốn Khuê tổn thương. Một phần họ cũng biết khi thấy Thế cưới hoài. Chẳng cần ai nói, họ cũng đoán được rằng Thế đã có người khác khi sang Đức, ruồng bỏ mẹ con Khuê. Vậy nên thấy Khuê trững chạc hơn, ai cũng mừng cho cô. Vì Khuê chỉ xin nghỉ một tuần, hai con lại vẫn muốn chơi thêm. Nên cô quyết định để hai bé ở lại chơi với ông bà và cậu. Còn cô sẽ ra Hà Nội tiếp tục làm việc. Khoảng 10 ngày nữa khánh thành nhà bố mẹ, cô sẽ về và đón hai bé ra Hà Nội. Về nhà Hoàng Thế nhìn vậy cô cũng biết họ sẽ chẳng dám làm gì khi không có Khuê ở đây đâu. Dù họ có muốn nuôi hai bé thì họ cũng đủ hiểu Khuê không chấp nhận. Dù gì ở đây vẫn rơi rớt tư tưởng gia trưởng nên Hoài có tiền đi chăng nữa mà sinh con gái. Ít nhiều gia đình chồng cũng không vui. Quyết định thế nên một tuần trôi qua nhanh chóng, Khuê chuẩn bị đồ đạc để tối Chủ nhật sẽ ra Hà Nội. cả tuần nay ngày nào Khánh Hiệp cũng gọi video cho cô, trò chuyện với cả hai bé. Lúc đầu bố mẹ Khuê cũng không để ý, nhưng cậu Hoàn vẫn là người tinh tế nhận ra. Khuê thật thà kể lại mọi chuyện, ai nấy đều khuyên cô mở lòng. Thật ra một tuần xa Khánh Hiệp, thực sự lòng Khuê cũng không tránh khỏi nhớ nhung. Tối thứ Bảy, chỉ còn một đêm trọn vẹn bên hai nhóc để tối ngày mai khuê ra hà nội ba mẹ con đã đi chơi rất vui cô dặn dò hai con đến mức chúng thuộc lòng những lời của mẹ vừa đi công viên về đang ngồi với vợ chồng bà nghĩa khuê lấy điện thoại reo lên là hoàn em trai cô đang ở bên nhà mới sắp xong nhưng chẳng hiểu có chuyện gì mà hoàn lại gọi vào giờ này nhỉ khuê ngay máy sao vậy em tiếng hoàn vang lên trong điện thoại rất nhanh chị khuê xưởng gỗ của nhà hoàng thế bị cháy rồi Khuê đưa cứng mất mấy giây mãi mới lắp bắp. Sao, sao cơ, sao lại bị cháy? Hoàn nói Em cũng không rõ, đang đóng cửa định đi ngủ thì thấy dân làng chạy ầm ầm và đi chữa cháy sưởng gỗ. Giờ xe cứu hỏa đến rồi chị. Sưởng gỗ cháy thì mình chữa sao nổi hả chị? Khuê nói để chị đến xem sao. Cô nói xong hoàn còn chưa kịp nói gì thì Khuê đã tắt máy. Ông mình bảng nghĩa hỏi Con có chuyện gì vậy? Cái gì cháy hả con? Khuê nói xưởng gỗ nhà bà nội của duy mẹ ạ con tới đó xem sao bố mẹ ngồi chơi với cháu nhé có gì con báo sau duy nói nhà bà nội trái hả mẹ ông bà có sao không mẹ khuê lắc đầu không phải đâu con cháy ở xưởng gỗ nhà bà không sao cả hai con ngoan ở đây với ông bà ngoại mẹ ra đó một chút rồi mẹ về nhé yên tâm mẹ chỉ đứng xa nhìn thôi còn các chú lính cứu hỏa chữa cháy mà duy khẽ dạ rồi ngoan ngoãn chơi cùng ông bà ngoại Thủ Khuê lấy xe máy đi về xóm cách đó hơn một cây số Mới tới đầu làng cô đã nghe tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi Cảm nhận hơi nóng hừng hực từ đám cháy của xưởng gỗ Cả tiếng la hét tiếng gào khóc nữa Họ ngăn từ đầu làng nên Khuê không vào được Nhưng đứng từ cổng làng cùng đoàn người dân nơi đây Khuê vẫn cảm nhận được ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt Giữa cây nóng 40 độ của miền Trung Khuê đã đọc nhiều vụ hỏa hoạn gần đây Nên nghe đến lửa đã cảm thấy sợ rồi nhưng đây là lần đầu cô chứng kiến một vụ cháy, nhìn sức nóng lan tỏa và ngọn lửa rừng rực từ xa, khơi thấy lòng xót xa, tựa hồ như mất đi một điều gì quý giá. Sườn gỗ đó không chỉ là nghề gia truyền của nhà họ Hoàng, mà còn là nơi cô đã đổ bao công sức, là nơi cô đã có cả một khoảng trời hạnh phúc và cả khổ đau. Có lẽ ngọn lửa ấy không chỉ vùi chôn những tham vọng của gia đình nhà Hoàng thế, cái tham vọng khiến họ đạp lên cả tỉnh thân. Mà ngọn lửa đó còn trôn vùi cả những tháng năm hy sinh không biết mệt mỏi của Khuê cho gia đình chồng cũ. Phải chăng ông trời muốn khi cô bước sang một trang mới của cuộc đời sẽ không còn vấn vương chút quá khứ nào nữa. Tất cả chỉ còn là tàn cho mà thôi. Vì xưởng gỗ ở đầu làng nên Khuê đứng dừng lại ngoài cổng làng còn em trai cô lại ở phía cuối làng đang chạy lại. Hoàng cũng cùng người dân hỗ trợ chữa cháy nhưng bất thành, đành phải nhờ đến lực lượng phòng cháy chữa cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, sưởng gỗ chỉ còn là một đống cho tàn. Một phần sưởng gỗ dễ cháy, một phần do trời nắng và lực lượng phòng cháy chữa cháy đến khi ngọn lửa đã bốc quá cao mà cố gắng của người dân đã bất lực. Cũng may ngọn lửa không lan rộng do được chữa cháy kịp thời, nhưng sưởng gỗ nhà ông An thì chẳng còn gì nữa. Bà bằng gào khóc trong tuyệt vọng Mất hết rồi, mất cả rồi Ông An lặng lẽ ôm vợ Bình tĩnh đi bà, bình tĩnh Ông nói nhưng lòng ông nào yên Công sức bao đời nhà họ Hoàng đến đời con trai ông Gia đình ông đã trở thành kẻ tệ bạc với cô con dâu hiền lành Để đổi lấy tiền cứu xưởng gỗ Giờ mất hết rồi Đứng cạnh ông hoàng thế lầm bầm Quả báo, đúng là quả báo Mọi người trong làng tập trung an ủi ông An. Cũng may nhà ông không sát sưởng gỗ nên không lan ra. Thục khuê không dám lại gần. Cô còn cảm thấy xót xa hướng hồ gia đình ông An. Cô gọi nói hoàn lại động viên gia đình thế. Rồi lặng lẽ đi về nhà trọ. Sáng hôm sau, bà Bằng vừa ở trạm y tế trở về sau một đêm phải truyền thuốc hồi sức. Bà mệt mỏi bước xuống xe và đi vào trong sân. Ông An và Hoàng Thế dìu bà vào tới phòng khách. Thì thấy Hoài đã chuẩn bị sẵn vali Với con bước ra bà bằng ngạc nhiên Hoài con đi đâu vậy Hoài nhếch miệng Tôi đi về nhà ngoại Ông A nói Con về ngoại đột ngột vậy Hay nhà ông bà có việc gì hả con Hoài cười giọng mỉa mai Nhà tôi có việc gì cũng đâu đến phần các người hỏi Ở đây ngột ngạt quá Nên tôi về ngoại thôi Thế ôn tổ nói Sao em không nói gì với anh cả Hoài nhún vai Sao tôi lại phải nói với anh? Giờ nhà anh còn gì để tôi bấu víu nữa đâu, mà tôi phải bàn bạc với anh. Sưởng gỗ thì thành cho rồi. Cái nhà này thì cũng phải chia ba xẻ bảy ra. Tôi có gì nữa đâu mà ở đây cho mệt người. Thế xứng người lại, những gì Hoài nói đã bóc trần bộ mặt của cô ta. Hóa ra Hoài lấy thế đầu tư cho sưởng gỗ, để lấy lòng tin của mọi người. Sau đó cướp hết sưởng gỗ của gia đình anh. Đó mới là mục tiêu sau cùng của Hoài. Nay xưởng đã cháy, cô ta không kiếm chắc được gì nữa, nên chọn cách ra đi. Thế nén sự tức giận và nói: "Vậy những gì trước giờ anh làm cho em chẳng lay động được em hay sao? Em đã hứa những gì vành hào hoài." Hoài cười, "Chỉ có kẻ ngu như anh, như người nhà của anh mới tin vào câu chuyện cổ tích đó thôi. Không lẽ một người chẳng quen biết cho là có một chút yêu anh đi, nhưng tự tu ngu dại đến mức bỏ cả đống tiền để hy sinh cho gia đình này?" Trong khi chưa có một danh phận gì Tôi làm cái gì cũng có mục đích cả Giờ sưởng cũng cháy rồi Còn gì níu kéo tôi nữa Đúng là thế Quá ngu ngốc Ngu ngốc khi phản bội khuê Người vợ đã hy sinh cho anh tất cả Ngu ngốc khi tin lời hoài Ngu ngốc khi cưới hoài làm vợ Một chuỗi dài ngu dài ấy Đã khiến gia đình anh ta phải trả giá Bà bằng lên tiếng Cháu còn nhỏ Con từ từ rồi tính được không Hoài lắc đầu Tính cái gì chứ Hay các người lại nghĩ bọn rút tiền của nhà tôi thêm nữa Để khôi phục xưởng gỗ Còn Hoài này không ngu nhé Các người hết giá trị với tôi rồi Còn con tôi Các người nghĩ sao mà tôi lại để nó lớn lên Trong một gia đình nghèo hèn như thế này chứ Không bao giờ Thế lớn tiếng Giờ thì tôi hiểu vì sao gia đình chồng cũ của cô Cũng không chịu nổi cô rồi Một kẻ có tâm điện độc ác như cô Thì ai chịu được chứ Hoài cười lớn Anh biết thì muộn rồi Nhưng nhà anh cũng có tử tế đâu. Gia đình anh cũng khốn nạn đâu khác gì tôi. Anh có vợ tốt mà không biết giữ. Để tôi phá nát cái hạnh phúc gia đình. Rồi đi cung phụng kẻ đã phá nát gia đình mình. Còn tôi, anh nghĩ tôi yêu một kẻ phụ bạc như anh đến mức hy sinh mọi thứ như chị Khuê Ư. Với tôi, tình yêu phải đi đôi với vật chất. Tôi đến với anh chẳng qua để lấy sưởng gỗ. Và quan trọng là tôi muốn thử cảm giác của kẻ chiến thắng thôi. Tôi đã làm được một nửa kế hoạch của mình đơn ly hôn tôi để sẵn trên bàn ở trong phòng anh đồng ý hay không cũng chả quan trọng gì đâu hoài nói xong thì kéo vai ly và ôm con bước đi bà bằng ôm lấy ngực quả báo đúng là quả báo rồi hoàng thế nhìn theo bóng hoài và khẽ thở dài mọi thứ với gia đình anh ta giờ đây quá tồi tệ thế dìu mẹ vào phòng căn nhà rộng rãi thoáng mát nhất nhì vùng quê giờ bỗng trở nên vắng vẻ tiêu điều Anh ta nhờ bố trông mẹ rồi chạy lên trụ sở cảnh sát Để xem kết quả điều tra về vụ việc tối qua Phía cảnh sát đã điều tra ra nguyên nhân vụ cháy là do chập điện Thế cũng không hiểu sao Hệ thống điện của xưởng gỗ rất được chú trọng Chưa bao giờ có vấn đề gì cả Tại sao lại như thế nhỉ? Hàng năm thế vẫn cho kiểm tra định kỳ hệ thống điện cơ mà Nhưng đó là kết luận của cơ quan điều tra Năm nay có rất nhiều vụ cháy diễn ra rồi Không thể chủ quan được Vì thế mà từ đầu hè Thế đã chú ý đến hệ thống điện Nhưng giờ mọi thứ cháy rồi Anh ta cũng đành chịu thôi Thất hiểu trở về nhà Từ trụ sở cảnh sát Nhìn nhà cửa vắng tanh thế chán nản Trước đây còn có tiếng trẻ con Tiếng trò chuyện Nay mẹ ốm bố cũng mệt Sau một đêm dõi theo ngọn lửa Vợ còn đi cả rồi Thế lặng lẽ mua cháo về cho bố mẹ Còn mình thì pha mì tôm ăn Có lẽ cái giá phải trả cho sự phản bội Là thứ mà thế đang nếm trải Giờ thế mới hiểu câu Ở hiền gặp lành ác giả ác báo Không chỉ có trong chuyện cổ tích Mà cả ở ngoài đời cũng rất thật Anh ta đã phản bội và xảo trá Thì phải chịu trả giá thôi Ăn xong bát mì Thế thấy khá đông bà con đến hỏi han Tình làng nghĩa xóm ở quê Lâu nay vẫn vậy Thế mà có lúc anh đã quên bẵng đi tìm quà cả làng đã giúp gia đình anh có cả hoàn em trai của Khuê nữa Chắc cô ấy cũng biết việc này Họ chẳng để ý đến những cư xử không phải không hay của thế Họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ gia đình thế khi gặp khó khăn Giờ đây những lời hỏi han của họ những sự quyên góp của hàng xóm khiến thế cảm động và xấu hổ Anh ta như một đứa trẻ làm việc xấu nhưng vẫn được bao dung nên sự gặp nhấm cái sai trái lại càng lớn Mọi người về hết thì hoàn tới anh tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến hỏi Hàn động viên gia đình hoàng thế theo lời chị khuê nói chuyện một lúc hoàn nói thôi gia đình cố gắng xem như làm lại từ đầu vậy tôi xin phép về để xem vật liệu xây dựng thế nào nếu cần gì mà tôi có thể giúp thì cứ nói nhé tạm biệt thế đứng dậy hoàn anh đã sai quá nhiều với gia đình em với mẹ con khuê vậy mà hoàn cười nhẹ chúng tôi quên rồi nói xong Anh ra xe về ngôi nhà khang trang đang sắp hoàn thành. Một tuần sau, Hoài đang nằm lướt điện thoại ở nhà bố mẹ đẻ thì có hai người đàn ông bước vào. Xin lỗi cho chúng tôi hỏi, đây có phải nhà cô Hoài không ạ? Hoài ngẩng đầu lên nhìn hai anh chàng cao lớn và khá đẹp trai cô ta ngồi dậy. Vâng, tôi là Hoài đây ạ. Một người đàn ông rút tấm thẻ ngành trong túi áo ra cô hoài cô bị tình nghi là chủ mưu gây ra vụ cháy xưởng gỗ của gia đình ông hoàng thế ở huyện quy tỉnh a mời cô theo chúng tôi về trụ sở để điều tra làm rõ hoài tái mặt nhưng ngay lập tức cô ta thay đổi thái độ chuyển sang trạng thái ngạc nhiên hình như các anh nhầm em với ai rồi ạ em là mẹ đơn thân có biết gì đến cháy với lửa đâu ạ một đồng chí ôn tổ nói chúng tôi chỉ mới tình nghi chứ chưa kết luận chắc chắn Chúng tôi cần cô về trụ sở để cùng phối hợp điều tra. Hoài định nói gì đó, thì mẹ cô ta đi đâu về, thấy sự việc bà liền lên tiếng. Sao vậy, các đồng chí có nhầm không? Con gái tôi đâu ác đến mức đi phá hoại tài sản như vậy. Huống hồ Hoàng thế vốn là chồng cũ của Hoài, không lẽ nó đốt cả sự nghiệp nhà chồng hay sao? Đồng chí cảnh sát nói, thưa bác, chúng cháu xin nhắc lại là chúng cháu mới nghi ngờ chứ chưa kết luận. Chúng cháu chỉ cần con gái bác về trụ sở để phối hợp điều tra. Hoài nói, nhưng em còn con nhỏ, cháu mới hơn 2 tháng. Một đồng chí khác nói, nếu cô không liên quan đến vụ việc thì cứ về nhà bình thường. Nếu cô có tội lúc đó chúng tôi sẽ xem xét. Nào, xin mời cô. Hoài chỉ kịp liếc đứa con nhỏ rồi nhìn mẹ với ánh mắt vừa ban nài vừa nhờ bà và đi theo hai đồng chí cảnh sát. Khi tới trụ sở, Hoài đã thấy ngay một dáng hình quen quen. Một anh chàng gầy gò môi thâm như một kẻ nghiện lâu năm Thấy Hoài Hắn ta co rúm người liếc Hoài rồi nói Chị Hoài Nhưng Hoài đã bình tĩnh hơn Cô ta nhanh ý tỏ ra ngạc nhiên tột độ Anh là ai? Sao anh biết tên tôi? Người đàn ông kia dù hai bàn tay đã bị chụp bởi chiếc cằm số 8 Nhưng vẫn giữ lấy tay Hoài Chị Hoài sao chị lại nói thế? Em là Kha Người ở huyện Quy, tỉnh A được chị thuê để. Hoài hất tay anh ta ra và nói lớn. Bớ vẩn, tôi không quen biết gì anh cả. Tôi chưa bao giờ gặp anh thì sao mà có thể thuê với mượn cái gì chứ? Đồng chí cảnh sát ban nãy ôn tổ nói. Mời cô ngồi xuống, đây là trụ sở cảnh sát. Không được gây chuyện ồn nào. Hoài từ từ ngồi xuống cạnh Kha. Đồng chí cảnh sát cầm tờ khai của Kha đã đẩy kín chữ và đặt trước mặt Hoài một tờ khai khác cô tưởng trình lại tất cả những gì cô biết về việc cháy xưởng gỗ của nhà anh hoàng thế vào tờ khai này chúng tôi cần đối chiếu hai lời khai chứ chưa kết luận bây giờ đâu hoài nói lúc sự cố xảy ra tôi ở nhà với con có biết gì đâu mà khai ạ đồng chí cảnh sát vẫn ôn tổ nói thì cô cứ khai những gì cô biết hoài cầm bút và ghi những sự việc tối hôm đó chủ yếu là cô ta không liên quan đến vụ cháy đêm ấy hai tờ khai hoàn toàn đối lập nhau Tiền Kha khai rõ trong giấy là trước đó Hoài có gặp và thuê hắn gây chập điện sưởng gỗ bằng cách vào sường, ngắt cầu giao điện. Hoài đã đưa trước cho Kha một nửa số tiền. Kha là nhân viên của sưởng gỗ nên dễ dàng vào trong ngắt cầu giao điện. Sau đó hắn cắt mấy sợi dây điện sát cầu giao tứ tung, rồi lại bật cầu giao lên, đảm bảo là sẽ chập điện. Để chắc ăn cho vụ cháy, Kha còn quẹt một mồi lửa thả nhẹ xuống trước ghế xa, ngay sát cầu giao nơi khuất camera khi lúc cầu dao điện được bật lên thì camera cũng hoạt động rõ. Khi sự cố cháy xưởng gỗ bùng lên, Kha đã ngồi trên sới bạc vừa đánh bài vừa hút sa. Kha là thợ mới của xưởng gỗ, hôm đó anh ta ở lại trực xưởng theo phân công hàng tuần của chủ nên việc có mặt ở đó là rất bình thường. Sau khi nghe đồng chí cảnh sát nói về những lời Kha đã khai, hai tay Hoài bấu vào nhau cô ta nói: "Không, không, không thể có chuyện đó." Tôi không hề biết anh ta, hắn vu khống Vu khống, tôi sẽ kiện hắn Kha có vẻ thoải mái hơn Hắn ngả người ra ghế vừa nói Ok, tôi mời cô kiện Đến đâu tôi cũng theo Thái độ tự tin của Kha khiến Hoài run rẩy Nhưng rồi cô ta nghĩ Hắn chỉ là một cảnh nghiện trong kế hoạch của Hoài Cho hắn vào xưởng gỗ làm việc Cũng là Hoài Khi nào hắn lên cơn thì Hoài sẽ bương tiền cho nó chơi Khi thời cơ đến Chọn ngày nóng nực nhất để ra tay Giờ xưởng cũng cháy rồi Tiền hắn cũng nhận đủ rồi Hắn làm được gì mình đâu nhỉ Chắc nó cũng chỉ dung cây dọa khỉ thôi Hoài đanh giọng, To miệng quá nhỉ Được, nhân tiện đang ở trụ sở cảnh sát đây Tôi kiện anh về tội vu khống Kha vẫn ngồi dưới lưng vào ghế Với vẻ mặt đầy thách thức Mấy phút sau Có vẻ cơn nghiện lên Anh ta bắt đầu gãi tay ngáp lên ngáp xuống liên tục Hoài nhếch môi ối giời, nghiện nên kiếm chuyện để lấy tiền hút hả? Sao chú mày dám đến trụ sở cảnh sát kiếm tiền hả? Kha đưa đôi mắt lờ đờ vì thiếu thuốc nhìn Hoài. Sao cô biết tôi nghiện? Hoài nói, nhìn là biết cần gì ai nói. Thanh niên trai tráng mà môi thâm mắt lờ đờ không nghiện mới lạ. Kha cười nhạt thách. Thằng này nghiện, nhưng nhân cách không thối tha như cô. Cái việc ngu ngốc nhất của tôi là làm cháy sưởng gỗ. Trong lúc bị bọn chủ nợ dồn ép phải có ngay tiền để trả nếu không chúng sẽ xin một cánh tay hay một bộ phận nào đó tôi sau đó tính làm vài ván để gỡ gạc và sẽ trả lại tiền mà cô đã thuê tôi sau đó ra đầu thú nhưng tôi lại bị lừa tuy nhiên tôi vẫn tới trụ sở tự thú còn cô, cô thuê tôi vào đó làm thợ phụ cô cũng bơm tiền để tôi chơi thuốc cô ta phá cả gia đình nhà hoàng thế chưa chán khi tôi chỉ ra tội của cô không biết sai thì thôi cô lại còn định kiện tôi ư não cô đi xa quá rồi đấy Cô coi khinh pháp luật Quá coi thường luật nhân quả quá Nhà hoàng thế tống được cô là một diễm phúc đấy Hoài xít lên Cầm ngày làm nhảm cái gì đấy Đồng chí cảnh sát đặt trước mặt Kha Một cốc nước chanh ấm Uống đi tỉnh táo rồi nói tiếp Kha uống cạn cốc nước chanh rồi nói Thưa đồng chí Tôi là kẻ không cha không mẹ Làm lơ xe Tôi bị dụ dỗ vào con đường nghiện ngập hơn 2 năm nay Tôi đã thấm cái khổ sở mỗi lần lên cơn rồi Tôi xài khi vay nặng lãi đánh bài Rồi để cô Hoài đây dụ dỗ trong một khoản tiền lớn Cô ta nói cho tôi tiền để làm ăn Cô ta kể rằng Nhà anh Hoàng Thế đã đối xử tệ bạc với cô ta Hành hạ mẹ con cô ta Tôi đã không tìm hiểu Nên làm theo lời của cô ta nhận một nửa tiền Sau khi xong việc sẽ nhận phần còn lại Đồng chí cảnh sát hỏi Vậy tại sao bây giờ anh lại đầu thú Kha nói Tôi đã nói rồi Mọi thứ đều do tôi không tìm hiểu. Lúc đầu tôi cứ nghĩ xin và làm sưởng gỗ là có một công việc. Biết chuyện nhà Hoàng Thế đối xử không tốt với cô Hoài, tôi cũng thương cho cô ta. Và cũng vì khoản tiền mà làm liều. Nhưng khi sưởng cháy tôi bắt đầu thấy sợ. Trong đêm đó cô ta chuyển tiền còn lại cho tôi. Tôi cầm tiền trả nợ cho bọn vay nặng lãi. Rồi tôi thấy mình hèn kém khi cầm số tiền đó. Nên đi đến một quyết định sai lầm là chơi vài ván bài để kiếm tiền trả lại cho cô Hoài. Vì công việc của tôi ở xưởng gỗ mới được một tuần Lấy đâu ra tiền Sáng hôm sau Tôi lần là tìm hiểu mới biết những gì cô ta nói là giả dối Và cô ta đã rời đi Tôi suy nghĩ và đi đầu thú dĩ nhiên là mấy ngày sau tôi mới đi đầu thú Bởi tôi đã đến nhà anh Hoàng Thế nói rõ sự việc Xin lỗi họ Và sắp xếp một số việc nữa để chuẩn bị vào tù Các anh cứ cho tôi đi tù Để tôi tránh sang cờ bạc và hút chích luôn chiếc máy ghi âm nhỏ trên bàn ghi lại những gì Kha nói. Hoài nghĩ, đúng là trần đời chưa thấy thằng nghiện nào chơi tiền như gã này, ngu hết chỗ nói. Nó không đầu thú thì cái đống cho tàn kia cũng có làm được gì đâu. Hoàng thế cũng chỉ biết chập điện mà cháy thôi. Giờ nó đầu thú thành ra rắc rối. Nhưng thôi, đâm lào thì phải theo lào vậy. Hoài nói. Chắc chắn Hoàng thế hận tôi đã bỏ anh ta trong lúc sửa gỗ gặp chuyện nên đã vu khống tôi. Kha nhìn đồng chiếc cảnh sát. Đồng chí ạ, dù tôi không biết cha mẹ mình là ai, tôi không được học hành nhưng tôi quyết sống trong sạch. Vì bị rụ rỗ vào con đường nghiện ngập tôi đã nản lắm rồi. Tôi bảo nghề lơ xe cũng vì sợ sẽ dấn sâu vào con đường đó. Thế nên khi cô ta làm quen và nói xin vào xưởng gỗ tôi mừng lắm. Nghĩ là đổi đời rồi. Nào ngờ cô ta hứa, từ khi chưa sinh con, đến mấy tháng sau tôi mới được nhận vào làm. Trong khoảng thời gian đó... Cô ta cố tình bơm tiền và còn cố tình cho tôi qua lại với mấy tiền bán thuốc. Tôi đúng là không có bản lĩnh, bị dụ dỗ đến ngu người. Giờ nghĩ lại chính cô ta để tôi nghiện sâu và dễ bị sai khiến. Nhưng tôi tỉnh ngộ rồi, tôi không sợ cô ta nữa. Hoài vânh mặt. Vậy anh nói đi, bằng chứng nào để anh khẳng định là tôi thuê anh làm việc đó hả? khan đặt một chiếc điện thoại lên bàn và nói với đồng chí cảnh sát. Tôi có bằng chứng... Tất cả những lần chuyển tiền của cô Hoài đây, tôi đều giữ dù cô ta không ghi nội dung chuyển. Nhưng đồng chí nghĩ xem, một kẻ như tôi thì làm gì để được chuyển nhiều tiền như thế, nếu không phải việc khuất tất chứ? Chưa hết những cuộc gọi điện thoại của cô ta đều được tôi ghi âm lại. Tôi sợ có ngày xảy ra bất đắc gì. Tôi còn bằng chứng để chứng minh cho mình, chứ không phải để uy hiếp gì cô ta đâu. Mẹ kiếp, vậy là người tính không bằng trời tính. Hoài chỉ chọn gọi điện thoại không nhắn tin để xóa dấu vết khó bị lộ nào ngờ hắn dám ghi lại cả những cuộc gọi của cô ta trong khi cảnh sát mở những đoạn ghi âm Hoài chỉ muốn bóp chết thằng nhãi đó nhưng cô ta đâu còn cơ hội nữa nhân chứng bằng chứng đầy đủ trước cỏng số 8 lạnh lẽo chụp lấy bàn tay Hoài như minh chứng cho sự trừng trị của pháp luật Ngay gặp thế ở Đức nhìn vẻ ngoài điển trai của anh Hoài đã sớm siêu lòng Một cô tiểu thư chấp nhận làm phục vụ Ở nhà hàng gần gũi để tâm sự Sẻ chia cùng thế Điều đó không đơn giản với Hoài Khi biết rằng anh rất yêu vợ con Hoài đã nghĩ đến việc chiếm trái tim Của Hoàng thế khá phức tạp Nhưng rồi bằng tuổi trẻ Sự quyến rũ thấu hiểu Hoài đã chinh phục được thế Đã vậy Hoài còn vẽ ra một tương lai Tốt đẹp cho sưởng gỗ và cho hai người Cô ta đánh đúng tâm lý của thế Khi sưởng gỗ đang vô vàn khó khăn nắm được tâm tư của thế, lại mang trong bụng giọt máu của anh. Hoài nghiễm nhiên trở thành vợ của thế. Vậy nhưng, nhìn những hợp đồng của sưởng gỗ không được khách hàng thực sự hài lòng, còn bị chị gái dày la vì giới thiệu cho nhiều hợp đồng lớn mà chất lượng không ưng ý. Hoài đâm sợ bực dọc. Cô ta đã từng cứu sưởng gỗ để lấy lại vị thế. Hoài định sẽ hất văng vợ chồng Hoàng Tuấn và biến sưởng gỗ thành của riêng mình. Giang và chị Cúc đã lấy chồng nên không thể tranh giành với Hoài. Tuy nhiên sưởng gỗ chỉ làm ăn lẹt đẹt Đến khi nào cho lớn mạnh đây Đã vậy vợ đầu của thế trở về Hai ông bà thấy cháu đích tôn Thì díu dít Thế thấy vợ nay trẻ đẹp thì tỏ ra tiếc nuối Cô sinh con gái Quả là một điều bất lợi Tất cả những thứ đó đều dồn nén lại Khiến lòng Hoài sinh thủ hận Cô ta quyết định thiêu dụi sưởng gỗ Theo phương châm ăn không được thì đạp đổ Nhưng Hoài không ngờ cô ta lại thuê đúng Một kẻ đang muốn hoàn lương Đó là cái giá mà Hoài phải trả Nếu Hoài biết dừng lại đúng lúc Biết giữ những gì thuộc về mình Nếu Hoài biết điểm dừng Thì chắc chắn mọi thứ đã khác Cô ta còn trẻ Đứa con còn cần sữa mẹ Vậy mà cô ta đã làm đủ điều Để đánh mất cả hạnh phúc vốn dĩ Mình đã có Trong khi đó tại chung cư Ở Hà Nội Thủ Khuê đang chuẩn bị một số đồ đạc Để tối ngày mai sẽ lên xe Về quê Mừng Tân Gia Một tuần nay ở một mình nên cô ăn uống cũng đơn giản lắm. Tối nay đi làm về, dọn dẹp nhà cửa để về quê mấy hôm. Thế nên cô cũng chưa kịp ăn. Vừa tắm gội xong Khuê nghe tiếng chuông cửa. Cẩn thận nhìn vào mắt thần. Cô thấy một gương mặt thân quen lên mở cửa. Khánh Hiệp đứng đó, ánh mắt đỏ lên. Dường như anh mới đi một chặng đường dài tới đây. Trong khi Khuê ngạc nhiên không hiểu vì sao anh ở đây giờ này. Thì Khánh Hiệp nói vòn vẹn ba tiếng. Anh nhớ em thục khuê ngơ ngác nhìn anh khánh hiệp sao sao anh lại ở đây chẳng phải anh đang ở hàn quốc sao nhưng nhìn bộ dạng của anh thì khuê lại không chờ anh trả lời mà nói tiếp anh đừng nói là vừa từ sân bay về thẳng đây nhé hiệp đưa tay xoa đầu khuê ánh mắt dù còn chút mệt mỏi nhưng lại chan chứa những tia vui vẻ thục khuê là thông minh nhất em nói đúng rồi đấy khuê tròn mắt thật hả sao anh không về nhà nghỉ ngơi hiệp cười anh muốn đến đây nghỉ có được không em không tính để anh vào nhà ư mặt khuê lộ rõ vẻ xấu hổ em quên mắt vì em ngạc nhiên quá nãy em nhìn qua mắt thần còn nghĩ nhầm cơ vậy mà vẫn mở cửa mới hay chứ anh vào nhà đi ạ khánh hiệp nghiêng nghiêng đầu nhìn cô vậy là nghĩ nhầm mà vẫn mở cửa chẳng hay vì em cũng nhớ anh Thục khuê đánh nhẹ vào tay anh rồi đóng cửa lại Vớ vẩn anh đã ăn gì chưa ạ Hiệp vừa bước lại vòi nước rửa tay rửa mặt vừa nói Anh chưa em cũng thế còn gì Khuê hỏi Ơ sao anh lại biết Hiệp cười một vài giọt nước trên tóc anh Trông thật quyến rũ Em vừa nói đấy thôi đùa đấy Anh đoán em chưa ăn Vì tuần này em xin làm thêm thứ bảy để cho xong việc Sang tuần em sẽ nghỉ mấy ngày để về quê Nên anh đoán là em đi làm về Dọn nhà rồi tắm rửa Chưa kịp ăn gì thế thôi khuê cười tươi trong lòng chợt thấy vui vẻ vô cùng sếp chuẩn quá đúng luôn hiệp tự nhiên đưa tay say dây mũi cô sếp lại sếp khuê hơi bất ngờ trước hành động thân mật đó nhưng cô không hề bài xích mà thấy lòng mình vui vẻ rộn ràng hiệp nói con ở quê với bố mẹ hả em tuần sau hai đứa có ra hà nội luôn không khuê liếc anh con em bố mẹ cũng của em ai cho anh gọi như vậy Hiệp ngồi ra ghế tự rót nước uống rồi nói Anh gọi dần cho quen Khuê ngồi đối diện anh và nói Anh tự tin quá nhỉ À em về quê mà bận mấy việc quan trọng Với lại mấy tháng rồi mới được về nhà Em mãi đi chơi nên quên suy nghĩ việc của anh rồi Hiệp chưng hửng. Thục Khuê không phải chứ em đã hứa rồi cơ mà Khuê vênh mặt Ai bảo anh treo em Khánh Hiệp bước lại ngồi cạnh cô Thôi giờ anh nấu ăn hoặc đưa em đi ăn để chuộc lỗi nha. Như nhớ ra điều gì Thụ Khuê nói. Nhắc đến ăn em mới nhớ. Lúc chiều chị Hoa đưa tre một con gà. Chị bảo là có ai cho chị hai con. Gia đình chị ăn không hết nên đã làm sạch sẽ rồi đưa tre một con. Mà em đã dọn tủ lạnh vì mấy ngày tới không ở đây. Nhưng tấm lòng của chị mà nên em nhận. Giờ em đưa ra lấy một nửa nấu miến cho anh ăn nha. Khánh Hiệp gật đầu. Được nhưng em ngồi đấy để anh làm mình cùng ăn khuê nói lúc nãy em đùa thôi ai lại bắt anh nấu ăn em quen bếp hơn mà hiệp đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy gà và nói anh cũng quen rồi ngồi đó đi vị chủ tịch thoăn thoắt chia gà ra rửa miến rồi nhìn sang khuê đang lăng xăng bên cạnh em lại ngồi đi ở đây anh nóng ruột lại bắt anh trả lời đấy khuê xoa xoa bụng em đang đói lát nữa ăn xong em trả lời được không ạ Hiệp mỉm cười, được rồi, anh chờ hơn 10 năm còn được, mấy chục phút có là gì đâu, anh cũng báo với bố mẹ rồi, hai người vui lắm. Khuê lại tròn mắt, hả em có nói gì đâu mà anh lại báo với hai bác. Hiệp nói, vậy giờ anh cứ ăn trực nằm chờ ở đây, khi nào em đồng ý mới thôi. Trời, chủ tịch ép người kiểu gì vậy, nhưng mà nghe anh nói Khuê lại thấy vui kinh khủng, có lẽ trái tim cô chưa nguội lạnh hoàn toàn. Và tư duy của cô cũng không chậm đến mức chẳng nhận ra là hình ảnh của Khánh Hiệp đã bước vào trái tim mình mất rồi. Hai bát miếng gà thơm phức được đặt xuống bàn. Thủ Khuê hít hà rồi nói. Ngon quá. Hiệp đưa đũa và thiệt cho cô rồi nói. Anh sẽ nấu cho em nhiều món ăn ngon nữa. Khuê cũng công nhận chủ tịch Khánh Hiệp nấu ăn miễn chê. Còn tranh luôn phần rửa bát của cô. Xong xuôi cùng ngồi uống nước cô nói hai anh chàng hôm nay chắc đi chơi quên gọi điện cho mẹ rồi Hiệp nói trẻ con mà em cứ để con vui chơi cho thoải mái mà không gọi cũng hay anh sẵn sàng lắng nghe rồi đây Huệ không nhìn thẳng Hiệp cô nói anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi người đó đối với em dù có thế nào cũng là người mà em đã yêu đến khắc cốt ghi tâm tuy nhiên em nghĩ anh nói đúng chúng ta là duyên phận trời ban vì thế em quyết định cho bản thân mình một cơ hội nữa cùng với anh Đôi mày của Khánh Hiệp giãn ra anh nói Thục Khuê cho anh ôm em được không? Khuê chủ động tròn tay lên cổ anh Dạ được Khánh Hiệp ôm lấy cô thật chặt Giờ đây đó là cái ôm của tình yêu Của trái tim đợi chờ hơn 10 năm trời Một hình bóng Có lẽ đến đá cũng phải mòn trước tình yêu của anh Để đã tạo cho anh Cuộc gặp gỡ trở lại với cô Anh thơm lên chán Khuê và nói Thục Khuê anh yêu em Cảm ơn em đã chấp nhận anh Khuê đặt ngón trỏ lên môi anh Ngốc ạ em mới là người cảm ơn anh Vì đã chấp nhận em chứ Hiệp rút điện thoại nói Để anh báo với bố mẹ Giờ này hai người chưa ngủ đâu Khuê cười trông anh như một đứa trẻ Đang muốn khoe món quà vừa nhận được vậy Cuộc gọi video vừa kết nối Khuê nghe giọng của bố anh Người từng là chủ tịch tập đoàn Con đến nơi rồi à Đã ăn gì chưa Bác là người Hàn Quốc nên tiếng Việt hơi lơ lớ. Khánh Hiệp kéo Khuê lại sát vào mình và nói Có đến từ lúc nãy ba ạ Con mới ăn tối cùng con dâu của ba nè Bố anh có tên tiếng Việt rất hay Khánh Hưng Ông quay sang chào Khuê Ồ thủ Khuê lâu năm quá rồi Con còn nhớ ta chứ Vậy là chúng ta sắp thành người một nhà rồi Khuê cúi chào ông Hưng Dạ cháu chào chủ tịch ạ Ông cười hiền từ Sao lại chủ tịch là ba chứ Bỗng một âm thanh vang lên Đâu đâu Con dâu của tôi đâu rồi? Mẹ Hiệp xuất hiện trong khung hình trông bà thật phúc hậu. Khuê chào bà, mẹ anh. Bà Minh Huệ mỉm cười. Xinh quá, thào nào Khánh Hiệp chả thể yêu ai được nữa. Khuê tỏ ra ái ngại. Câu nói ấy cô nên hiểu thế nào đây? Là khen cô hay trách cô khiến anh phải chờ lâu, cô lung túng. Dạ vì cháu, cháu cũng không biết. Là vì cháu đã. Nhưng bà Huệ ngắt lời cô. Mẹ biết rồi, Duy và Toàn rất đáng yêu ba mẹ đã xem ảnh rồi hai đứa bé sẽ là cháu của chúng ta con yên tâm thời đại nào rồi chúng ta phải tân tiến lên chứ vợ chồng là duyên nợ không nên nghĩ đến những chuyện không vui thục khuê bất ngờ đến nỗi nhìn lên khánh hiệp hiệp anh véo em một cái xem có phải em đang mơ không hiệp búng mũi cô ngốc ạ mơ với mộng gì có đau không khuê lắc đầu không đau nhưng em cảm nhận được Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày nào đó mình lại có được một hạnh phúc bất ngờ như vậy. Một sự đồng thuận hoàn toàn từ gia đình anh khiến cô nghĩ mình mơ. Tiếng ông hưng vang lên. Vợ à, em xem anh nên may bộ vest mới màu gì. Ngày mai em cũng đi may handbook kẹo không kịp. Chúng ta còn về Việt Nam may áo dài nữa. Áo dài phải may ở Việt Nam mới đẹp. Bà Huệ mỉm cười. Dạ đúng rồi, ngày mai em sẽ đi may handbook. Rồi bà nói với Hiệp Khánh Hiệp Con phải nấu nhiều món ngon cho Khuê Chăm sóc con bé tử tế Để mặc áo cô dâu cho đẹp À hôm nào con đưa Khuê sang nhà chị hằng chơi Chắc chị vui lắm Rồi khi nào con định về gặp ông bà bên ấy Hiệp nói Dạ ngày mai Khuê về quê Con sẽ xin về luôn ạ Mẹ yên tâm Con sẽ chăm sóc Khuê chu đáo mà Bốn người trò chuyện một lát Rồi tạm biệt vợ chồng ông Hưng Khuê nhìn sang Hiệp Ai cho anh về theo hả? Hiệp ngả người ra ghế, mắt lim dim. Anh dường như không nghe câu hỏi của Khuê mà nói. Anh buồn ngủ quá. Phải rồi, anh bay từ Hàn Quốc sang đây còn chưa kịp nghỉ ngơi gì. Nhìn thương ghê, Khuê nói. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai sang đây mình cùng về nhà bố mẹ em. Hiệp vẫn không mở mắt, miệng lẩm bẩm. Giờ anh buồn ngủ quá, sợ không tỉnh táo lái xe được ấy. Ừ nhỉ, anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Khuê lại nói, để em gọi taxi nhé. Hiệp đứng dậy lưỡng thững đi vào phòng ngủ. Khuê vội chạy theo. Này, anh định đi đâu đấy? Như người kia đã nằm ra giường và lại lim dim mát. Anh ngủ chứ làm gì nữa. Em yên tâm, anh không làm gì em đâu. Khuê chưa kịp nói năng gì. Khánh Hiệp đã lại ngồi dậy bước ra ngoài. Tắt điện rồi bế cô lên giường. Cho anh ôm em ngủ đi. Hơn 10 năm anh chờ giây phút này rồi đấy Khuê yên lặng nằm trong tay anh Đêm ấy cô đã có một giấc ngủ rất ngon Mọi bão rông dường như đã dừng lại Ở ngoài kia hết rồi Sáng hôm sau Khuê vừa dậy Đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức Cô vừa bước ra ngoài Thấy Hiệp đang mặc tạp dề nấu ăn Vậy là anh và cô đã thực sự là một cặp rồi Cô ôm lấy Hiệp từ phía sau Anh nấu gì đấy Anh cũng thoải mái quay lại ôm cô Ánh mắt chất chứa niềm hạnh phúc À tối qua còn nửa con gà Anh nấu cháo vì mình về quê mấy ngày Ăn lại không ngon nữa Anh cũng sắp xếp công việc Để cùng em ở quê mấy hôm rồi Em yên tâm nha Rốt cuộc tới giờ chẳng hiểu vì sao Mà anh vẫn đọc hết mọi suy nghĩ của cô Đúng là cô đang lo anh là chủ tịch Mà về quê cùng cô đến mấy ngày Thì công việc biết làm sao nhưng anh đã sắp xếp hết rồi. Khuê thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của anh, đi vệ sinh cá nhân và ăn cháo để chuẩn bị về quê. Vì đi xe ô tô của Hiệp, nên cô chẳng phải chờ đến tối ra bến xe nữa. Miền quê hiện xa Thanh Bình yên ả. Cô và anh về tới nơi đã 11 giờ rưỡi trưa, trời nắng như đổ lửa, cả hai đi thẳng tới ngôi nhà mới xây. Vừa dừng Khuê bước ra đã thấy mọi người đứng chờ sẵn, Vì ban nãy cô có gọi điện báo cùng anh về. Hai đứa bé thấy Khánh Hiệp thì lao lại. Cháu chào chú Hiệp. Anh bế cả hai anh em lên rồi nói. Hai cậu có nhớ chú không? Nhớ thì thơm cái nào? Duy và Toàn mỗi đứa một bên má thơm Hiệp rồi mới chịu xuống. Lúc này thấy anh mở cốp xe và tay sách nách mang ra đủ thứ quà. Sau khi chào bố mẹ cô. khuê ngạc nhiên. Anh mua lúc nào thế? Em nhớ chúng ta có dừng xe đâu. Hiệp nhái mắt, đấy anh mà không chuẩn bị trước thì em cũng không nhắc, không khéo anh lại vẽ mặt trước bố mẹ vợ, anh mua ở Hàn Quốc rồi đưa sang đây. Khuê nói, không phải gia đình em đơn giản lắm, không cần câu nệ đâu. Hiệp cười, Vớ vẩn, con rể ra mắt bố mẹ vợ cơ mà. Anh xách quà vào biếu bố mẹ cô và Hoàn, quà cho hai bé nữa, rồi tự nhiên trò chuyện với gia đình cô trong một bữa trưa vui vẻ dưới cái nắng gai gắt của mùa hè miền Trung. Ở một góc đường, Hoàng Thế nhìn thấy Khuê bước ra từ chiếc xe sang trọng, thấy người đàn ông lịch lãm cạnh cô, thấy hai đứa con của anh ôm chầm lên người không phải bố ruột chúng. Phải rồi, vì thế không xứng đáng làm chồng Khuê, cũng không đủ tư cách làm cha của con Khuê. Hai đứa trẻ dù mang dòng máu của anh, nhưng chắc chắn sẽ không khốn nạn như thế. Với sự dạy dỗ của Khuê, chắc chắn hai đứa trẻ ngoan ngoãn và tử tế. Trong cái nắng trói tràng Thế nở một nụ cười. Khuê, em hãy hạnh phúc nhé. Chắc chắn rồi vì em rất xứng đáng. Dưới ánh nắng bóng dáng cao lên khênh của Thế lẫn vào trong đám bụi đường. Một tháng sau, đám cưới của Khánh Hiệp và Thục Khuê diễn ra hoành tráng ở cả miền quê Yên Bình, cả Hà Nội và Hàn Quốc. Lần thứ hai mặc áo cưới, bộ váy cưới kêu sa được mẹ chồng yêu quý đặt may khiến Khuê đẹp như một nữ hoàng. Khánh Hiệp lịch lãm trong bộ vest, còn hai cậu nhóc cũng mặc vest chỉnh chu và cùng mẹ bước vào lễ đường. Ở huyện Quy chưa có đám cưới nào được dân làng hồ hởi đến chúc mừng như thế. Chưa đám cưới nào mà những nụ cười và những giọt nước mắt nhiều như thế. Chưa có đám cưới nào không nhận phong bì mừng cưới, nhưng người dân vẫn năn nỉ được chúc phúc như thế. Chẳng phải vì sự xa hoa mà bởi khuê xứng đáng có được tình yêu đó sau những đau khổ khánh hiệp xứng đáng có được tình yêu hạnh phúc sau những tháng năm thủy chung đợi chờ ở đời này mọi con đường đều có đích đến mọi quyết định đều có kết quả của nó xấu hay tốt hạnh phúc hay khổ đau là do chính sự thiện lương trong tâm hồn mình quyết định các bạn thân mến